Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn ông với một cái giọng run dày Còn kêu người đàn ông vào nhà để đi ngồi Theo như tôi đoán thì họ chính là vợ chồng Trời càng lúc càng lạnh Tôi móc tiền ra đem qua cho cô chủ quán Sau đó làm theo lời của cô dặn Tôi đi ra chỗ cây miếu cái miếu không hề xa lắm Bước ra khỏi quán thì chừng vài bước là tới cái miếu cũ kỹ tối om Chả có đèn đuốc gì cả Cũng phải thôi do đoạn đường này Ít người qua lại Dân cư cũng thừa thớt cho nên không tù sửa nữa Tôi lấy cây nhàng cùng với cái bật lửa có sẵn là đó rồi đốt lên Trong cái ánh sáng yếu ớt của bật lửa Thì tôi thấy lầm mờ trong miếu có một cái gì đó rất kỳ lạ Nhưng do tối quá chẳng thể nhìn kỹ xem đó là cái gì Nhàng cũng đã cháy Tôi lấy tay quạt cho nhàng tắt lửa rồi chắp tay lại khấn Trong lúc mà tôi khấn thì gió trời trở mạnh Tiếng lá cây xào xạ khiến cho người ta phải dùng mình Trong lúc hấn vái thì tôi nghe được có giọng nói vọng ra từ quán cà phê. Tối rồi ông còn đi đâu? Tập đi nhậu mày cứ kệ tao, mày liệu hồn đấy. Rồi tôi nghe tiếng bước chân đi ra từ quán cà phê. Tôi mở mắt ra cắm cây nhàng vào trong lưu hương, rồi dẫn xe đi tìm tiệm sửa. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là xe bây giờ của tôi nhẹ hẳn, nó không nặng nề như lúc nãy. Tôi leo lên xe để máy xem thử nó có hoạt động không. Thì bất trần tôi lại ngạc nhiên lần nữa Lần này thì xe của tôi đã hoạt động lại bình thường Quả đúng như lời của bà chủ nói cái miếu này linh thật Tôi nghĩ trong bụng Tôi đã bị những người trong thế giới vô hình đùa cợt Thì có một tính dầm rất lớn khiến cho tôi giật mình Quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra Thì tôi lại một lần nữa giật mình Tôi đã trông thấy một cảnh tượng kinh hồn Người đàn ông lúc nãy đã bị một chiếc xe tải tông đến nát như cả cơ thể Tôi hoảng hốt không tin vào mắt của mình cho nên dụi lại một lần nữa Nhưng sự thật đó không phải là ảo giác Bỗng dưng mắt của tôi đau rát liên tục khiến cho tôi phải nhắm mắt lại cơn đầu lên đến cực độ giữa mắt hẳn Tôi nhìn lên xem tình hình thế nào Thì thấy cô chủ quán đang ôm chồng của mình khóc Chiếc xe cũng đã chảy mất Tôi giật mình khi thấy có cả một đoàn người mặc đồ trắng Đang lôi kéo người đàn ông đi Không khi nhìn kỹ lại thì chỉ là hồn của ông ta mà thôi Chắc là do bị va chạm mạnh cho nên ông ấy đã chết ngay tại chỗ. Những oán linh nơi này đang lôi kéo hồn của ông ta đi. Những âm thanh màn dạ, nào là tiếng khóc, nào là tiếng đùa giỡn của những đứa con nít. Tôi run như cẩy sấy ráng nhắm mắt lại để tránh nghe không xem. Một lúc sau thì tôi mở ra thì tôi chẳng thấy những hồn ma vất vường ở đây nữa. Tôi liền nổ máy xe chạy đi. Khi tôi chạy đi thì xe cướp cứu do tôi gọi đến lúc nãy cũng đến. Y tá kinh người nhìn đàn ông xấu xố lên băng ca cùng với tiếng khóc om trời của cô chủ quán và những đứa con ở xung quanh. Tôi sợ xanh mặt phi nhanh qua đoạn đường này. Mãi 30 phút sau tôi mới chạy đến được đầu làng. Trời cũng đã tối cho nên ai nấy đều tắt đèn đi ngủ. Tôi cũng cố gắng chạy nhanh về nhà để còn ngủ vì hôm nay hơi mệt. Chạy vụt qua cái nghĩa địa thì tôi cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Tôi nhấp mắt chạy một cái vô qua khỏi nghĩa địa. Khi tôi mở mắt ra thì đã về đến nhà. Tôi vừa mệt vừa mừng đi đến cánh cửa, khi sâu chìa khóa rồi khẽ mở cửa ra, sau đó dẫn nhẹ nhàng chiếc xe vào trong nhà. Khi đóng cửa xong thì tôi trở về phòng quăng chiếc ba lô lên đầu tủ, liền chạy xuống toilet để mở đèn và tắm. Vừa tắm sạch sẽ, tinh thần của tôi thoải mái lên hẳn, cơn buồn ngủ cũng ập tới. Tôi bước ra tắt đèn toilet rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Để tránh không làm ồn mất giấc ngủ của ba mẹ tôi. Vừa mở cửa ra tôi bay vào trong phòng. Tôi không suy nghĩ gì thêm vì sự việc lúc nãy mà lăn ra giường rồi chìm sâu và sức cầu. Tiều diều trên thế giới, khoái lạc bảo liên đài, hiệp trường thế tôn tiền như lại thần thỏ ký. Tôi đang đánh rằng trong cơn buồn ngộ, bên tại thì văng văng tiếng sư thầy đọc kinh vang khắp cả làng. Thứ quả tôi vừa đặt lưng xuống ngủ thì chưa được bao lâu, đang nghe tiếng kèn trống nổi lên làm tôi phải tức trắng. Đánh răng xong tôi bước ra khỏi cửa toilet thì cái ấm nước cũng đã sôi. Tôi rút cái phích cắm ra khỏi ổ điện. Rồi từ từ chế nước sôi vào cái ly mà tôi đã cho sẵn sữa đặc vào bên trong. Rồi tôi vừa lấy cái muỗng khuấy nhẹ vào ly sữa rồi đem vào trong phòng. Tiếng kèn đám ma vẫn còn in ỏi ở bên tai khiến cho tôi khó chịu. Ben cầm lấy ly sữa uống lên một hơi dài. Sau đó tôi quay sang kéo dây kéo của ba lô, lấy ra một cái laptop để chuẩn bị sẵn tài liệu. Lây hoài một hồi thì tiếng kèn trống cũng nhỏ dần rồi tắt thần, chắc do binh đám đã cúng xong. Tôi với tay lấy ly sữa uống một ngụm quý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net